thầy thở dài rồi nói mọi người đừng quá lo lắng con bé tuy là hoa chuyển thế làm người tuy nhiên bản tính con bé lương thiện vạn vần đều có linh tính nếu mà kiếp trước tu tầm dưỡng tính tốt thì mới có thể đầu thai kiếp làm người không phải cứ tiền kiếp không phải là con người liền kiếp sau đó sẽ là người xấu tai họa của mọi người thấy cũng là kiếp nạn con bé phải trải trải qua kiếp này nếu mà làm người thiện thì kiếp sau có thể hoa yêu này còn được trực tiếp đi về cõi cực lạc Không cần phải luân hồi chuyển kiếp về kiếp nhân sinh thêm một lần nữa Bà ngoại em lo lắng nói Thế nhưng mà trước đây Bà nội con bé có đi xem các thầy bói Thì đều nói là con bé là nguồn cơn của tai họa. Lúc con bé ra đời Bố mẹ con bé liền qua đời Sau đó thì chú con bé có bị tai nạn Sống chết sao thì chúng tôi không có rõ thế liền ngắt lời rồi nói Vậy phải xem gia đình Bọn họ đã tu đạo tốt hay chưa Kiếp trước họ có tu tâm dưỡng tính Tạo phúc cho kiếp này hay không Mỗi con người đến với thế giới này để có duyên mới tới Có người tới để báo ân Có người tới để báo oán Có người tới để tiếp tục tu dưỡng bản thân Tất cả đều có sự sắp xếp Chỉ e là gia đình bọn họ có nhiều biến cố nữa Tương lai sẽ còn cháu nguyên liên quan đến nhiều chuyện Chỉ là cháu sẽ phải trải qua Tự mình vượt lên chính bản thân của mình Bà ngoại em thêm phần lo lắng Vì khi nghe thầy nhắc tới chuyện sẽ còn qua lại với gia đình nhà nội Thầy dường như rất hiểu tâm ý của bà cho nên lên tiếng chấn an. Tôi đã nói kiếp nạn cháu Nguyên buộc phải trải qua cho nên không thể tránh khỏi. Mọi người cứ yên tâm rằng bản thân cháu đã và đang làm rất tốt, không có gì phải quan ngại. Thầy cũng tình ý phát hiện ra em đứng trốn ở sau cây nên vẫy tay gọi em trở vào rồi nói. Thảo Nguyên mau vào đây, ta đã khi nào dạy con nghe trộm người lớn nói chuyện là việc tốt của một đứa trẻ ngon hay chưa? Em nghe thầy nói mà hơi sợ sệt Tuy nhiên em vẫn bước vào đứng nghiêm chỉnh bên thầy Thầy đưa tay đặt lên đầu em rồi bìm cười nói Còn có chuyện muốn nhờ thầy giúp có phải không? Em tròn mắt nhìn thầy lắp bắp rồi hỏi Dạ sao, sao thầy lại biết ạ? Thầy nhìn em bằng ánh mắt quan tâm Mọi chuyện của con thầy đều thấy rõ Chẳng phải thầy đã tặng con một chuỗi vòng vàng hay sao Chẳng hay con quên cái chuỗi vòng ấy rồi ư? Em bây giờ mới sửng nhớ ra chuỗi vòng Mà thầy tặng không còn ở trên tay từ lúc nào Em đưa mắt nhìn về phía bà ngoại Và dì lệ cầu cứu Cả bà ngoại và dì cũng đều ngạc nhiên như em Dì lệ buột miệng nói Đúng rồi chuỗi vòng tay của con đâu mất rồi Em không thể nhớ nổi Mình đã làm mất chuỗi vòng ấy từ khi nào Em cũng tự hỏi Có phải do em làm mất chuỗi vòng của thầy Nên em mới bị bệnh lạ và nhập viện hay không Thầy liền mỉm cười rồi nói Có lẽ con không biết đã bị mất ở đâu Tuy nhiên con không phải lo Có ai đó đã cố tình can thiệp vào ta tin chắc là con biết người đó là ai Bà và di lệ nhìn em thắc mắc Em suy nghĩ một lúc rồi đáp Cái ngày cháu bị ngã ở trường Cháu gặp một người rất là lạ Chị ấy còn dọa cháu sợ hãi hết toán ở trong lớp Sau đó chị theo cháu về nhà Lúc cháu ngủ ở nhà Chị ấy còn bảo cháu phải giúp cô bé áo hồng tên là Uyễm Thấy tay ngăn em lại một chút Rồi từ từ nói Con bị ngã, có thể là chiếc vòng này mất từ lâu. Người này là cố tình làm vậy để tiếp cận con. Ý định của người ta là gì? Con hãy kể lại tường tận mọi chuyện cho thầy nghe. Không sót một câu nào của người đó. thì nghĩ người này là mấu chốt của kiếp nạn lần này. Em vừa nghe thầy nói như vậy, không hiểu sao trong lòng thoáng sợ hãi. Em không biết tại sao mình lại sợ như vậy. Cũng có thể em vừa trải qua chuyện ly kỳ, phải nhập viện sau khi gặp chị ấy cho nên em thấy giả. Hoặc là cũng có thể do em ám ảnh Với khuôn mặt nhảy nhụa máu của chị ta Cho nên có phận kinh hãi Mặt của em tái đi Thầy xoa so lên đầu của em mà nói rằng Con yên tâm sẽ không sao Tuy nhiên cái gì cần đối mặt Thì con phải dũng cảm đối mặt với nó Ở đây còn có thầy Có bà và dì con Tất cả sẽ cùng đối mặt Bà ngoại lo lắng nhiều lắm Khuôn mặt của bà theo năm tháng giả nua so vết thời gian ghi lại từng vệt chân chim Bà chậm rãi nói phải thầy có thể cho cháu nguyên một chiếc vòng khác được không ạ Thầy liền đáp Vòng chỉ chú thì ta có thể Nhưng mà nếu người kia cố tình can thiệp Thì dù có trong 10 chiếc vòng người ta cũng có cách để tiếp cận cháu Chỉ bằng chúng ta nên tìm hiểu sự việc để giải quyết rứt điểm Tránh xảy ra những việc đáng tiếc mà chúng ta không thể kiểm soát Sì lệ vội quay lại hỏi em Vậy người đó nói gì với con, người ta muốn con làm gì? Sì hỏi em ấy sừng nhớ ra chuyện của uyển Em hỏi lại thầy Thầy ơi, thầy thả con bé Uyển ra được không à? Bé Uyển nào? Con kể rõ cho thầy nghe đi Em một lần nữa kể chuyện em thấy bé Uyển ra sao Đã vào ngôi nhà hoang đó Và chuyện tiết lấy số đá đó Bị Uyển tích tận nhà lấy về Rồi chuyện em đã lấy số đá trả lại cho tít thi nào Dì lệ nghe chuyện bắp xác dùng mình Dì liền hỏi Vậy nghĩa là ngày đón con ở miếu về Con đã nhìn thấy bé gái ở nhà cô Hiếu ư? Em khẽ gật đầu Thầy liền gật ngủ nói Vậy là cô bé Uyển mà con nói muốn lấy số đá ấy Vì nghĩ rằng bố cô bé đã đến đón về nhà ư Em lòng lành đôi mắt Nhìn về phía thầy mà van xin Chị áo xanh gặp cháu Chỉ là muốn cháu giúp Uyển được thả ra thôi Thầy có nhốt em ấy ở đây không à Thầy cho em ấy về lại ngôi nhà hoang ấy Để đợi bố đón được không à Thầy cười hiền rồi nói Thầy không nhốt ai cả Vậy tại sao chị ấy nói rằng Uyển đi tìm đá Đã bị thầy bắt ma nhốt lên miếu bà Chị ấy nói là không giúp được Uyển nên mới nhờ con Ta đã hiểu rồi Cách đây vài tháng có một thầy dẫn vong linh Lên miếu gửi gắm Có rất nhiều vong được đưa lên Có lẽ vong bé Uyển con nói chính là một trong số đó Tuy nhiên vong được về cửa miếu Để tu tâm học đạo Tìm được siêu sinh chứ thầy không nhốt ai cả Thầy cho Uyển về đi à Em ấy còn phải chờ bố đến đón Thầy chấm tư một chút rồi nói À, dẫn con đi Nếu như gặp huyện Con tự hỏi con bé có muốn gặp bố hay không Nếu mà con bé nhất nhất muốn gặp bố Thì chúng ta sẽ giúp con bé một tay toại nguyện cho con bé Làm vậy cũng coi như là tạo phúc Giúp con đường tu nghiệp của con thuận lợi hơn Thầy dẫn em về trong phòng học trước Mà em hằng ngày nghe thầy giảng đạo Em ngạc nhiệt nói Thầy ơi trước khi con học ở đây cơ mà Tất cả cùng học ở đây Tuy nhiên còn có duyên mới thấy Ai muốn cho còn thấy còn mới thấy Vậy là hóa ra ở căn phòng này 4 năm trời Em đã học chung với rất nhiều vong linh khác Mà em không hề hay biết Em sẽ nhìn một vòng không thấy ai cả Em cất tiếng rồi hỏi Sao con không nhìn thấy ai cả Bé Uyển ở đâu hả thầy Thầy liền đáp Con sẽ được gặp ngay thôi Giờ con ngồi xuống nhắm mắt lại tĩnh tâm Con không được suy nghĩ tới bất cứ một chuyện gì khác Em làm lời của thầy ngồi yên lặng tĩnh tâm Còn nhìn một lúc sau em nghe tiếng nói ở xung quanh Em cố gắng lắng tay nghe Một giọng nói vang lên Chị, chị tới trả đá cho em sao? Em đoán chắc đó là bé Uyển cho nên mới mà mắt ra nhìn Bé Uyển đang đứng trước mặt của em Tuy nhiên bé không mặc áo hồng Mà thay vào đó bằng bộ quần áo mới Nhìn bé rất là vui vẻ em liền đáp Chị sẽ tìm lại đá cho em Em có muốn về lại ngôi nhà hoang đợi bố hay không? bé Uyên gật đầu rồi nói Em chờ bố lâu lắm rồi em muốn về với bố Em liền hỏi Em ở đây học có vui không? Chị ngày xưa cũng học ở đây Nhưng mà chị học một mình với sư thầy chứ không có bạn như ở trường bé Uyên mỉm cười rồi nói Ở đây được ăn no, được mặc đẹp, được học bài em thích lắm Ở đây cũng có nhiều bạn em vui lắm Nhưng em muốn về với bố Bố em là ai? Em có biết bố em đang ở đâu không? Bà Uyển lắc đầu Em không biết Vậy thì sao tìm được bố Chỉ cần em tìm được 17 viên đá Bố em sẽ đón em về Chính bố hứa với em như vậy Uyển nói nhưng ánh mắt lại rất buồn Em nghĩ chắc do Uyển nhớ bố nhiều lắm Cho nên mới buồn như vậy Em liền bảo Chị ở cùng với em tới nhờ chị lên gặp em Chị ấy nói em chạy đi tìm tít đòi đá Nên mới bị người ta bắt lên đây Uyển nghe vậy thì nhúc mày hỏi Chị nào ạ cái chị mặc áo xanh lam mà em nhắc đến đó, chị ở khu trường học mà em nói là đang chờ bố mẹ tí đón. uyển gật đầu rồi đáp, dạ là chị quỳnh chị ấy không thích gặp ai cả, lúc nào chị ấy cũng phải trốn người khác vì sợ bị bắt lại. em nhớ chị ấy nhiều lắm, sao chị không dẫn chị ấy lên đi gặp em? là chị ấy nhờ chị tới dẫn em về trường học. xưa thấy bước vào trong phòng học thì liền hỏi em, còn nói chuyện được với bé uyển chưa? em ấy có muốn trở lại trường học để chờ bố hay không? Uyển nghe sư thầy nói liền kéo tay áo của em mà đáp Em muốn gặp bố Chị bảo thầy cho em về gặp bố được không? Em nói lại cho thầy nghe Thầy chấm ngâm một lúc rồi từ từ nói Ta sẽ giúp con Nhưng mà trước tiên con phải cho ta biết bố con là ai và ở đâu Uyển liền đáp Con không biết Bố con tên là bố Vậy số đá kia thì sao Con kể lại những gì nhớ cho ta nghe Nếu giúp được ta sẽ toàn tâm giúp con Uyển chớp chớp mắt rồi kể lại câu chuyện. Uyển không nhớ được tất cả mọi chuyện và cũng không nhớ là mình ở đâu. Từ nhỏ Uyển chỉ sống với bố cho đến một ngày, bố mang một người về bảo đó là mẹ. Mẹ cô Uyển không thương Uyển mà toàn đánh Uyển. Uyển đau Uyển khóc, viện mách bố thì mẹ lại đánh đau hơn. Cuối cùng bố dẫn Uyển đi chơi đến ngôi nhà gặp người bạn, bố cho Uyển một nắm đá. Uyển không cẩn thận đánh rơi cho nên bố giận bố bỏ đi. Uyển chạy theo thì bố nói bao giờ tìm lại đủ số đá đó. Thì bố Uyển sẽ cho Uyển về nhà Uyển sợ hãi khi thấy xe của bố Càng ngày càng đi xa Nên cố gắng chạy theo xe của bố Đáng tiếc Uyển lại bị cái xe tải lao vào Thành ra mới như vậy Sau đó Uyển quay lại ngôi nhà hoang kia Để nhặt lại số đá đó Và kinh nhẫn chờ đợi bố đến đón về Đáng tiếc là em đã chở rất lâu Vẫn không thấy bố đâu cả Em nghe Uyển kể mà nước mắt chảy theo Em liền đáp Nhìn thấy bố em bỏ em còn gì Uyển lắc đầu rồi đáp Không đâu là em chưa ngoan Em tìm đủ đá về cho bố Thì bố sẽ đón em về nhà Nhất định bố sẽ đón em về nhà Thầy liền thở dài rồi đáp Thật tội nghiệp Em không biết phải giúp Uyển bằng cách nào Thì Uyển liền nói Em không biết bố em ở đâu Nhưng mà em biết mẹ Mẹ em ở gần đây thôi Em đã thấy mẹ rồi Chính là em chạy theo mẹ suốt nhiều ngày liền Mới bị mẹ mời thầy trừ ma đi bắt em đi Sư thầy sừng sốt rồi nói Con đã gặp mẹ rồi sao Người mẹ vẫn hay đánh con trước kia phải không Uyên liền đáp lại Con chắc chắn là mẹ Con đã đi theo mẹ rất lâu Nhưng mà con không thấy bố Con không muốn ai làm hại ai cả Con cũng không bắt nạt em Nhưng mà mẹ lại bảo con làm hại em Mẹ ghét con Mẹ không thương con hả thầy Sao mẹ lại không thương con Thầy liền thở dài rồi nói Con ngoan nhất định ta sẽ giúp con tìm được bố Lúc ấy con hãy hỏi thẳng mọi người được rồi Giờ con cho ta biết mẹ con đang ở đâu Uyên kể lại câu chuyện theo cô Hiếu về thì gặp mẹ Mẹ dẫn theo một em bé trai còn rất nhỏ Uyên mừng rỡ vì nếu gặp được mẹ ở đây Thì chắc chắn Uyên sẽ được gặp bố Tuy nhiên Uyên lại gần mẹ con họ Thì em bé liền khóc toáng lên rất sợ hãi Mẹ ra sức dỗ thì em lại càng khóc to hơn Có lẽ em bé ấy đã nhìn thấy Uyên cho nên mới phản ứng như vậy Huyền liền đi theo hai mẹ con họ về nhà Đáng tiếc ngôi nhà ấy không hề có bố Trong nhà chỉ có hai người khác là ông bà ngoại Huyền ở lì ở đó để đợi được gặp bố Tuy nhiên em bé càng ngày càng khóc nhiều và bị bệnh Làm cho cả nhà phải lo lắng Mẹ đã mời thầy bắt ma về làm lễ trừ tà Rồi bắt em đi theo miếu bà từ đó Lúc thầy bắt dẫn vong em đi Mẹ còn chửi bới rằng em là đồ quỷ cái Rằng em đeo bám làm hại mọi người Mẹ còn nguyện rủa cho em hồn phách tiêu tán Mãi mãi không thể siêu sinh Câu chuyện cổ Uyển thực sự rất đau lòng Lúc em kể lại cho bà và dì Lệ nghe Thì cả hai đều rơi nước mắt Dì Lệ còn khóc nức lên Vì thương cảm cho số phận cổ Uyển Sư thầy bèn nói Chúng ta có thể tới gặp người phụ nữ ấy Để tìm hiểu về sự tình Có thể từ người phụ nữ ấy tìm ra bố của cô bé Hoàn thành được tâm nguyện của cô bé Trong lòng cô bé không còn khúc mắt Thì sẽ chuyên tâm tu đạo siêu sinh kiếp khác Di lệ liền đáp Hổ dữ còn không ăn thịt con Một người cha đến mức độ nào Mà đang tâm vứt bỏ con gái của mình như vậy Thì liệu rằng chúng ta tìm kiếm họ Thì họ có làm cho con bé ăn lòng hay không Con chỉ sợ họ ác tâm Lại làm tổn thương con bé theo một lần nữa Dù sao con bé còn quá ngây thơ còn thấy đau lòng quá Bà ngoại em liền nói Nhưng đó là tâm niệm của con bé Hiện tại con bé cứ mong chờ bố đến đón Nỗi niềm canh cánh ở trong lòng như vậy Thì sao mà siêu thoát Mẹ nghĩ chúng ta nên nghe lời của thầy Để giúp con bé một tay Nếu họ không đón Không nhìn nhận con bé để chẳng nữa Cũng cho con bé một câu trả lời dứt khoát Sau đó dì Lệ chở em và bà ngoại về Hôm sau cả nhà tới gặp người phụ nữ kia Thì đứng biết người đó đã không còn sống với bố của Uyển Cô ta cũng không phải là mẹ đẻ của Uyển Nhưng cô vẫn lầm tưởng Lúc dì Lệ nhắc tới Uyển mặt cô ấy cũng tái đi Tuy nhiên cô ấy phủ sạch trách nhiệm liên quan tới uyển. Cô ta liền nói Tôi và bố đứa cháu vốn có thời gian chung sống nhưng mà không hợp nhau. Anh ta suốt ngày say xìn cờ bạc lại đánh đập tôi cho nên tôi sớm rời khỏi đó. Chuyện con bé vốn không liên quan đến tôi. Lúc tôi rời đi thì bố con họ vẫn còn sống cùng nhau. Tôi cũng không liên quan chỉ đến con bé. Tại sao nó lại cứ ám lý tôi? Sao nó muốn hám hại con của tôi? Dù gì con tôi cũng là em cùng cha với nó. Em liền nói Em ấy không hề làm hại ai cả, em ấy chỉ muốn được gặp bố mà thôi. Cô ác lắm, sao cô lại cho người tới bắt em ấy đi? Đã vậy cô còn nguyện rồi em ấy không được siêu sinh. câu ấy nghe em nói vậy thì tức giận tí tím cả mặt. Cô ta chỉ vào mặt của em rồi quát. Mày nói bậy cái gì vậy? Ai nói cho mày cái chuyện đó? Là Uyển nói cháu đã gặp em ấy. Chính em ấy đã nói như vậy, em ấy còn kể cô hay đánh em ấy. Sao cô ác thế, cô là người xấu? Cô ấy ngạc nhiên lắm, tròn mắt lên nhìn em rồi nói Chuyện chuyện này sao có thể? Con bé chết rồi cơ mà Em ấy chết rồi nhưng mà em vẫn còn nói chuyện được Vẫn hàng ngày chờ bố đến đón Nếu cô biết bố em ấy ở đâu thì nhắn ông ấy tới miếu bà đón em ấy về Nếu mà cô không nhắn thì cho cháu biết bố em ấy đang ở đâu Cháu sẽ tự đi tìm Cô ấy hết nhìn em rồi lại nhìn sang bà và dì lệ Dì lệ gật đầu ra hiệu cho cô ấy biết những lời em nói là hoàn toàn sự thật Bà ngoại em cũng khuyên cô ấy hãy nhắn cho bố em ấy Để tới đón em ấy trở về Giúp em ấy hoàn thành tâm nguyện Sớm ngày được siêu thoát Người phụ nữ ấy nhau đôi mắt lại Suy nghĩ hồi lâu rồi đáp Được tôi sẽ giúp mấy người truyền lời Còn anh ta có tới hay không thì không liên quan đến tôi Miễn sao cô bé đừng ám lấy mẹ con tôi là được Vừa hay tiếng của con trai ấy khóc toáng lên Cô ấy lao vào ôm lấy con trai vỗ về an ủi Bà ngoài kéo tay của dì và em trở về Vì chúng em cũng đã truyền lời nhà cô ta giúp đỡ Nếu không được thì chắc chắn gia đình của em Sẽ trực tiếp đi tìm bố cổ huyền để giúp em ấy Cả nhà ba người em ra về Tuy nhiên chân của em lại khựng lại Vì có một luồng lạnh bất chợt thổi qua Em quay người lại nhìn vào trong nhà ấy Thấy người phụ nữ đang ôm đứa trẻ Khuôn mặt của đứa bé đang đỏ hồng Chuyển sang màu xanh rồi đen vô cùng đáng sợ Em nhớ lại khuôn mặt của bà béo trên miếu cách đó một năm Tự nhiên người em bắt đầu run dày Em kéo tay của dì lệ Dì lệ nhắc em lên xe nhanh còn về Em phân vân rồi ghẽ nói Em bé kia sẽ giống cái bà béo không có thấy ở miếu Nhìn rất đáng sợ gì ạ Bà ngoài em liền hỏi nhỏ Con lại thấy cái gì rồi Em liền đáp Mặt em bé ấy chuyển sang màu đen Mà lúc trước mặt bà béo cô chuyển thành màu đen Bà ấy sắp chết Mặt của bà ngoại liền tái đi Khi nghe câu nói của em Bà biết rằng em nhìn thấy sự thật Chuyện sắp xảy ra cũng là thật Tuy nhiên bà chợt trừ hồi lâu Rồi quyết định quay lại nhà cô ấy Bà liền bảo Sao thằng bé nó lại khóc quá vậy Sắc mặt của thằng bé không có được tốt lắm Cô nên đưa thằng bé tới bệnh viện cho bác sĩ khám đi Câu ấy không nói gì Chỉ ôm lấy thằng bé rung rung rỗ dành cho nó nín Bà em thấy vậy thì bà nói Tôi biết nói rằng cô sẽ không tin Nhưng mà vì thằng bé cậu ấy tin tôi một lần để không bị hối tiếc Cô ấy nghe tới đây khó chịu ra mặt Rồi cáu giận nói Bà ăn nói linh tinh cái gì vậy Ở đây hết chuyện cho các người quan tâm rồi các cả hãy về đi Vì kia tôi sẽ chuyển lời cho Để bé bỗng im bặt, Ánh mắt của nó lạ lắm Dường như nó cũng đang phản ứng lại lời nói của bà Em thấy vậy thì liền đáp Vì em ấy là em cổ uyển Nên cháu cho cổ biết Cháu đang thấy mặt em ấy chuyển sang màu xanh rồi sang màu đen Đó là một điều không tốt Cô ấy liền quát Mày đừng nói bậy chủ ẻo con tao Ở đâu ra cái thói ba tuổi danh con mà nói bậy bà Bố mẹ mày không có dạy mày sao Dì Lệ nghe thế vậy thì giận lắm Bèn kéo em với bà ngoại Chúng ta về thôi Lòng tốt đặt sai chỗ rồi Chúng ta nhắc nhở Nếu mà cô ta không nghe thì lỗi ở cô ta Chứ không liên quan gì đến chúng ta nữa cả Với lúc ấy mẹ của cô ấy về nhà Bà nghe thấy dì Lệ nói vậy Thì cũng không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng bà lại thấy lo lắng hỏi han Đã xảy ra cái chuyện gì mấy người là ai Mẹ kệ họ đi Họ nói linh tinh vậy thôi Bà ấy giả lắm Giả hơn cả bà ngoại của em Bà nhìn con gái rồi lại nhìn một nhà Ba người chúng em đầy thắc mắc Bà ngoại em bèn nói Chào bà bà cũng như tôi Ở cái tuổi sắp đi gặp ông bà rồi Bà có tin vào điểm báo hay không Bà ấy vội vã hỏi lại Có chuyện gì vậy bà Mà bà là ai Bà ngoài em nhanh chóng tóm tắt vài câu chuyện nguyên nhân chúng em tới đây cho bà ấy nghe. Bà ấy nghe xong mặt buồn lắm. Bà nhìn con gái khóe mắt rưng rưng rồi nói Tội nghiệp trời ơi! Con gái của bà khó chịu rồi nói Thì con đã nói sẽ truyền lời cho bố đứa bé rồi còn gì? Bà ngoài em liền nói tiếp Việc đó chúng tôi cảm ơn gia đình Tuy nhiên còn việc khác nữa Trong ngoài của bà sắc mặt không tốt Tôi e là có chuyện không hay Cháu gái tôi tuy còn nhỏ tuổi Nhưng mà có khả năng đặc biệt này chúng tôi thấy rất nhiều rồi. Mong bà hãy cân nhắc để tránh điều không hay mà tội nghiệp. Người của bà bỗng dưng đỡ đẫn, ánh mắt của bà càng lúc càng buồn. Bà mời gia đình em vào trong nhà nói chuyện thêm một chút. Bà liền kể, chẳng giấu gì mọi người, từ mấy tháng nay nhà tôi xảy ra nhiều chuyện không hay. Trong ngoài tôi bị bệnh liên miên, cứ đột nhiên cuối khóc ngặt ngặt, đột nhiên lại khỏe mạnh. Tôi đi coi bói thì người ta bảo là nhà tôi bị ma ám. Tôi đã nhờ thầy về làm lễ và dẫn vong cháu gái kia lên chùa Tuy nhiên cháu tôi vẫn không khỏe mạnh trở lại Tôi lo lắm nhưng mà không biết phải nói chuyện với ai May thầy gặp bà với các cháu ở đây Câu gái kia tỏ ra khó chịu khi mẹ của mình kể lệ chuyện nhà Mẹ, chuyện trong nhà mẹ không cần phải nói cho người ngoài Con im miệng đi cho mẹ, con mau lo cho thằng cua đi Lát tranh thủ thì bố nó chuyển lời cho bố nó nên miếu gặp con bé đi Lỗi sẽ đã cứ sự này một phần có về gánh lấy trách nhiệm Con làm sao mà phải gánh Con không liên quan gì đến con bé đâu cả Con còn chưa có thấy sai hay sao Phần đàn bà không chu toàn chồng con Để xảy ra cái chuyện này con còn nói không có liên quan ư Cái tấn nói là gieo nhân nào gặp quả ấy còn suy ngẫm lại những việc mẹ đã làm đi Các cụ vẫn nói Đời cha ăn mặn để con khát nước Con đừng để kết tục của con cho con cái con phải gánh Thằng bé mà có mệnh hệ gì Con sống tốt hơn được không Sao mẹ lại nghe mấy cái người này nói bậy vậy Mẹ không chỉ nghe họ con còn nhớ cái ngày con sinh thằng bé và nhập viện chứ người nằm cạnh con nhìn mặt thằng bé con nói là nó sẽ gặp hạn lớn lúc 3 tuổi nếu mà phúc khí lớn gặp được con trên độ mới mong được an toàn mẹ già rồi mà cứ tin mấy cái lời nói linh tinh đúng vậy mẹ già rồi trải qua nhiều rồi nhưng mẹ càng tin cái gì là tạo phúc cái gì là gây nghiệp con nạ bảy liền hỏi em cháu gái bà tin cháu vậy cháu có cách gì để giúp em ấy hay không Em lắc đầu rồi nói Cháu không biết cháu chỉ thấy mặt em ấy đổi màu thư hạ Em sửng nhớ tới sư thầy trên miếu bà Thầy giỏi lắm Dường như cái gì thầy cũng biết cho nên mạnh dạn nói Bà hỏi sư thầy đi à Sư thầy ở miếu bà giỏi lắm Hay là bà cho em lên miếu ở giống cháu đi Ngày bé cháu cũng bị chết hột Bà ngoại cho cháu lên ở miếu 4 năm Rồi bị đón cháu về nhà để tránh hạn Giọng bãi trở nên gấp gáp Có chuyện đó sao Vậy tôi đi ngay lên gặp sư thầy Mong thầy mà lòng tử bi giúp đỡ Tôi sống gần này tuổi rồi chết cũng chẳng sao Nhưng mà thằng bé mới ba tuổi đầu Tôi sốt lắm Cô gái nghe mẹ nói như vậy thì kịch liệt phản đối Bà mẹ tức giận bắt cô gái phải đi tìm bố của Uyển ngay lập tức Để tất cả bọn họ cùng lên miếu Một là giúp cho Uyển hoàn thành tâm nguyện Hay là vì chính cháu trai của bà và nhìn hôm sau họ đã tìm được bố của Uyên lên miếu, đó là một người đàn ông cao gầy, râu da đen, khuôn mặt khắc khổ. Bác ấy trông như buồn lắm. Uyên Thế Bố thì cũng oà lên khóc. Em làm cầu nối cho mọi người nói chuyện, bố Uyên khóc lóc dập xuống đất mà xin lỗi con gái. Uyên nấc lên một hồi rồi liền nói: "Bố đón con thật rồi, con chờ được bố tí đón con rồi, sao bố đi lâu thế à Con người nào cũng chờ bố quay lại đón con. Con ngoan con sẽ nghe lời của bố." Bố đón con về nhà với bố nhé Em không phải truyền lời lại cho mọi người nghe Vì chỉ mình em nghe được lời nói của Uyển Em phải truyền lời cho mọi người cùng nghe Vì chỉ có mình em nghe được lời của Uyển bác cái nghe em nói ôm mặt khóc rừng rức Bố sai rồi, bố xin lỗi con gái Bố sai rồi, bố đáng chết Bố không xứng đáng là bố của con Uyển rất nhanh chóng liền tha thứ cho bố của mình Em ấy chỉ luôn miệng hứa sẽ thật ngoan Và được ở bên bố Sư thầy truyền lời hỏi em ấy có muốn về nhà Hay muốn ở lại học với thầy Thì em phân vân không biết trả lời ra sao Bố em ấy nói để em ấy tự chọn Nếu em muốn về thì bố sẽ làm lễ đưa em về Em liền đột ngột hỏi Bố có em rồi, con về nhà bố có thương con nữa không? Bố liền đáp Con là con của bố, bố thương con, tội của bố lớn lắm Cả đời này bố có tội với con Em ấy liền đáp bố bảo mẹ cho em lên miếu ở đi sẽ tránh được nạn mẹ em vừa nghe sư thầy giảng giải một hồi Thế có lỗi Cô muốn gặp em nói chuyện Cô ấy nghe vậy thì lo lắng hơn uyển trấn an còn không giận mẹ còn cũng không làm hại em đâu còn cũng thương em lắm còn muốn em giống như là con Cô ấy dường như đã hối lỗi Cũng khóc lóc xin uyển tha thứ cô liền nói xin lỗi con rất xin lỗi con ta làm thế là do ta bị điên Ta cứ nghĩ bố con đối xử tệ bạc với ta là vì con Cho nên mới lấy con ra chút giận Ta xin lỗi Ta là không hiểu chuyện là ta sai Uyển không hề giận ai Không hề trách ai Em ấy hạnh phúc và cảm ơn em rất nhiều Em sự nhớ tới 17 viên đá Mà Tít vẫn giữ nên hỏi nhỏ Vậy 17 viên đá kia Chỉ bảo Tít trả lại cho em nhé Uyển lắc đầu rồi nói Em không cần nữa Em đã tìm được bố rồi chỉ không cần trả lại cho em Anh ấy thích thì cứ để anh ấy giữ lấy Uyển rằng rỡ trong niềm vui và hạnh phúc Mọi chuyện đã được làm rõ Sau đó em được biết mẹ đẹp của Uyển Đã bỏ em ở lại cho bố đôi một mình Rồi bỏ đi biệt xứ. Sau này bố em gặp mẹ mới Tuy nhiên bố em hay cờ bạc say xỉn Mà đối xử tệ bạc với mẹ mới Người phụ nữ ấy lại mang Uyển ra chút giận Bố Uyển đánh cô ấy Trong lúc cô ấy đang mang thai Cho nên cô ấy giận bỏ nhà ra đi Bố Uyển tức giận trong phút chốc không làm chủ được lý trí của mình Rồi mang em đi bỏ Lúc tỉnh táo lại bác quay lại tìm con mà chỉ thấy nấm mồ Bác làm bàn thật cho em ở nhà Ngày ngày cúng bái nhưng không biết rằng vong linh của em ở lại ngôi nhà kia Đang ngày mong đợi bố đến đón về Giết định của họ tha thứ cho nhau Uyển xin thầy ở lại miếu để học Mẹ Uyển cũng gửi con trai ở lại cửa Phật Nhà Đức Phật tử bi kêu mang Tránh cho em một kiếp nạn Sư Thầy vui vẻ nhận lời Thầy đặt cho em một cái tin mới của nhà Phật Và dặn em 15 năm sau Sẽ làm lễ cho em hoàn tục Giúp đỡ gia đình họ xong Em quay lại chờ nhà Trước khi về Thầy cho em một chiếc vòng kèm phép một quẻ Và dặn chắc chắn sẽ còn gặp lại Chị áo xanh kia Nếu gặp lại hãy bình tĩnh đối mặt với chị ấy Chị ấy cần sự giúp đỡ Hãy cứ truyền lời Thầy sẽ giúp đỡ một tay Em về đi học bình thường nhưng không hề gặp lại chị ấy sau đó Nhiều lần em đứng ở khu nhà vệ sinh thì thầm lại chuyện bé Uyển Đã được gặp lại bố và đang học tập rất vui vẻ Em không biết chị ấy có nghe thấy lời em nói hay không Nếu nghe được chắc chị ấy cũng vui lắm Bởi như Uyển nói chị ấy không bao giờ muốn gặp ai Chắc chị phải đánh đo nhiều lắm mới gặp mặt em như vậy Em lên lớp 2 chuyển sang học buổi chiều gì lệ dậy sáng Thỉ thoảng mới dậy chiều cho nên cô Hiếu đưa đón em đi học cùng với Tít Chiều đón em và Tít cô lại chờ cả hai ra chở chợ chiều đông xe chen chúc nhau mà đi Lúc về cô Hiếu gây tai nạn với một bà đi sang đường Đúng là bà chạy nhanh băng qua đường làm cô Hiếu không kịp phanh xe Mới bị đâm vào bà ấy Bà ấy ngã lan ra đường kêu gạp ẩm ý Xe cô Hiếu bị đổ ra đường Cả em và Tít cống ngã văng chảy sức khắp trên tay Mà người súng lại đứa bà ấy cùng chúng em dậy Bà ấy nhất quyết không chịu đứng dậy mà lan ra đất ăn vả. Mọi người phải khuyên can mãi, bà ấy mới chịu để cho cô Hiếu đưa đến bệnh viện. Kẻ và tiết đều vào viện một lượt với đi cùng cô Hiếu. Sì lệ nhận được tin báo cũng vội vã đến viện. chỉ sì thấy hai đứa em chỉ bị chảy sức nhẹ nên cũng thở vào nhẹ nhóm. Cô Hiếu chạy ra nói lại tình hình cho dì nghe với vẻ mặt đầy lo lắng. Bà bị ngã, bác sĩ nói là bị chật khớp chân và chấn thương phần cư nhẹ không đáng ngại nhưng bảy lại không chịu thỏa hiệp để bồi thường thuốc thang từ nói hết nước hết cái nhưng bảy chỉ kêu gào khóc lóc mà không chịu nhận bồi thường dì lệ liền đáp nhưng như chị đã nói bảy con lỗi sai là lúc sang đường nhanh không quan sát còn gì cơ gì mà cứ quẹt xe với người đi bộ thì người đi xe lại sai biết là như vậy nhưng bảy không có chịu bao nhiêu người đi đường cũng khuyên can vất vả mãi mới đưa được bảy vào trong bệnh viện cô ạ chúng ta gặp ngay phải trí phèo rồi chị ạ Chị dẫn em vào thăm bãi xem thế nào Người nhà bà đã tới chứ chị Có con trai và con dâu đang ở đó Con bà ấy cũng không khuyên được mẹ Dì Lệ và cô Hiếu Đi vào trong phòng bệnh Chúng em cũng chạy vào theo Dì Lệ thấy con trai bà ấy mặt bỗng tái đi Và quay người ngay ra ngoài Chú ấy dường như rất nhanh đã phát hiện ra gì Là cô Lệ sao Trái đất thật là tròn Tôi không ngờ lại được gặp cô ở cái vùng này Dì lúng túng rồi nói xin lỗi tôi không quen anh anh nhận nhầm người rồi em thấy gì nói vậy ngay thư mà hỏi gì lệ sao gì lệ nói dối chuối nghe em hỏi thì nhìn chầm chầm vào em rồi hỏi gì lệ ơ chẳng lẽ đây là gì vội kéo tay của em quay người bỏ đi chuối thấy vậy cũng vội vẽ đuổi theo đứng lại cô mau đứng lại cho tôi đây có phải là con gái của anh khải không chị không trả lời mà cứ như vậy bước đi chuối cũng kiên quyết bám không buông dì liền quát tránh ra anh là ai mà chặn đường của tôi chuối nắm lấy bàn tay tôi gắt gao rồi nói cháu nói đi cháu có phải là con của bố khải hay không tôi nghe giọng nói của chuối mà sợ hãi lắp bắp nói cháu cháu phải không anh là cái thá gì mà lại quát con bé mặt tái xanh đi như vậy cô hiếu lớn tiếng quát chuối nhìn sang phía cô hiếu mà rằng muốn biết tôi là ai thì hỏi gì con bé đi Dì lệ gạt tay của chú ấy ra mà đáp Chúng ta không quen biết nhau Anh đừng cậy thế bắt nạt chúng tôi Dì nói rồi chừng mắt lên nhìn chú Ánh mắt của dì nhìn rất đáng sợ Em chưa thấy khi nào dì lại phản ứng dữ dội như vậy Em sợ hãi nếp vào người của dì Chú ấy đột nhiên buông tay ra cười gãy đầu rồi nói Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm mọi người hoàng sợ. Thực ra tôi tức giận vì gia đình cô mang con bé đi Làm chúng tôi mất hết liên lạc Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm Cô hiểu hết nhìn chú ấy rồi lại quay sang nhìn dì cháu em. Vậy mấy người là người quen của nhau sao? Quen thì tốt rồi, cho người quen sẽ dễ nói chuyện hơn. Dì Lệ gây gắt đáp. Không quen, em không quen họ, là họ nhận nhầm người thôi. Em cho con bé về trước, em sẽ báo anh nhà chị vào viện với chị. Dì Lệ nói rồi kéo vội tay của em nhanh chóng rời đi. Chú ấy liền kéo tay của dì Lệ lại rồi nói. Cô Lệ, chúng ta cần nói chuyện, có lẽ cô hiểu lầm cái chuyện gì rồi. Dì Lệ không nói Chú ấy tiếp tục nói Ngày trước là gia đình tôi sai Mẹ tôi giận quá nên mới làm ra cái chuyện không hay Dù gì con bé cũng là con của anh Khải Là cháu của tôi Mà năm nay chúng tôi vẫn tìm kiếm con bé Nhưng mà không có chút tin tức gì cả Con nói xem có phải ông trời cho chúng ta cơ hội Người tính không bằng trời tính Có đúng không Dì Lệ cười nhạt rồi nói Non sông dễ đổi bản tính khó rời. Con bé đã chết cùng với anh chị từ ngày trước rồi Anh đừng có ở đây mà lại nhảy mấy cái câu vô nghĩa như vậy. Tôi xin cô, dù sao con bé cũng là máu mủ của nhà tôi. Trong cơ thể con bé đang chảy dòng máu của gia đình tôi. Cô cho tôi mang con bé tới gặp bà nội của nó đi. Mẹ tôi ba năm nay lặn lội tìm con bé khắp mọi nơi. Thôi đi, tôi không tin các người. Anh tránh ra cho tôi về. gì chưa bao giờ nói với em như vậy cho nên em cảm thấy rất lạ. Ai cũng bảo dì hiền lành tuốt bụng, Đây là lần đầu tiên em thấy dì nói chuyện to tiếng với người khác. Ngày hôm sau dì không để cô Hiếu đưa em đi học Mà trực tiếp đưa em đến trường Dì còn căn dặn em tuyệt đối không đứng ra khỏi cổng trường Không được theo bất cứ một người nào kể cả lạ hay quen Em tuy vậy thì cũng vâng giả cho dì yên tâm Chiều đó vừa về đến nhà Em thấy chú kia đã đứng ngay đầu ngõ Dì thấy chú ấy liền quay xe không vào trong nhà Chú ấy nhận ra dì nên liền nói to Cô Lệ không lẽ đến nhà cô cũng không về hay sao Tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện về con bé mà thôi bà ngoại em về bà được nghe gì kể lại mọi chuyện từ hôm trước cho nên không thấy lạ khi chú hoàn tìm đến tận nhà bà liền bảo với gì con chạy đi đâu mau cho con nguyên vào trong nhà đi mẹ muốn xem họ tích cùng là muốn cái gì chú hoàn tươi cười cảm ơn bà ngoại bà nhìn chú nhưng mà khuôn mặt không mấy thiện cảm anh nói nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian chú hoàn xách một bọc bánh đã lên bàn thờ của bố mẹ em rồi rút một nén hương ra mặt châm lửa, nén hương bùng cháy rồi tắt ngấm ngay sau đó. chú ấy đang tươi cười bỗng dưng cứng miệng lại luôn. gì lệ thế như vậy thì bèn đáp, anh chị tôi không hoan nghênh anh đâu. chú rút bật lửa ra châm lại nén hương rồi cầu khẩn, anh chị em bây giờ mới tìm được cháu, tôi là muộn màng nhưng mà em mong anh chị được toại nguyện cho ép. chưa nói xong thắp một nén hương lên bàn thờ, rồi lại ngồi xuống thưa chuyện. cháu trả dấu gì bác? 3 năm nay gia đình cháu tìm kiếm con bé Nhà giáo còn đang cả lên báo tìm Nhưng mà đều bật vụ âm tín, gì Lệ khó chịu gì nói Nếu mà 8 năm trước Tôi không giật lại con bé từ tay mẹ của anh Thì có lẽ đến nén hương này Anh đốt cho cả nhà ba người rồi đấy Anh đừng ở đây mà giả vào mẹ khóc chuột nữa đi Chú ấy trình bày lý do tìm kiếm em về Bởi dù sao em cũng là giọt máu của bố Khải Gia đình nội em không muốn Cháu mình phải lưu lạc Sống vất vượng ở bên ngoài Bà ngoại em nghe chú kể thì bèn đáp Vậy chứ tôi là người ngoài hay sao Tôi là bà ngoại của nó Còn con lệ nó là dì ruột của nó Cũng bởi vì thương nó Cho nên con lệ tới bây giờ không chịu lấy chồng Chúng tôi không đồng ý cho các anh đón con bé về Muốn đón sao Chỉ chờ ngày tôi chết đi Các người mới được như ý Em nghe bà ngoại nói như vậy Thì lòng rất lo lắng Em rất sợ và xét lại cho em theo chú Hoàn trở về Chú Hoàn quay lại nhỏ giọng hỏi em Cháu là con của bố Khải Chú là chú của cháu Nhà chúng ta còn có cả bà nội, cháu có muốn về gặp bà nội hay không? Không hiểu sao lúc nghe chú Hoàn nhắc đến bà nội, em lại có một cảm giác rất xa lạ. Dường như từ nhỏ em chỉ biết đến bà ngoại với dì Lệ, cho nên cái từ bà nội kia nó quả thực là cái gì đó cực kỳ xa xỉ. Em liền lắc đầu rồi nói, cháu muốn ở với bà ngoại với dì Lệ, cháu không muốn đi đâu cả. Chú nói chuyện một lúc rồi vui vẻ ra về, trước khi đi trước còn cười với em rồi nói, Cháu ngoan, chú sẽ đến thăm cháu thường xuyên Bà nội cũng sẽ tới thăm cháu Chú hoàn về gì lệ vẫn không khỏi khó chịu gì vừa nhặt sao vừa mắng Đúng là ông trời biết trêu người Nhà chúng ta đã chạy xuống tận cái vùng hẻo lánh này rồi Mà vẫn còn chạm được mặt họ Còn không tin bà ta lại thay đổi nhanh như vậy Bà ngoài em liền đáp Biết đâu họ thay đổi thật thì sao Dù sao chuyện cũng xảy ra tận 8 năm rồi Không thể có chuyện đó được đâu mẹ Còn tuy không có ở đó Nhưng mà vài chuyện của họ con cũng không phải là không biết Chẳng qua là con không nói ra mà thôi Vợ chồng cô Hiếu tới đó sang nhà Xách theo một bịch bánh quế làm quà cho em Cô Hiếu vui vẻ Với gia đình bà nội không gây khó dễ cho cô Mà còn vui vẻ sao viện không cần tiền bồi thường Cô kể lệ chuyện ấy như vậy Vì có gia đình em Nên cô ấy mới tránh được sắc dối với bà nội Bà ngoại em nghe chuyện cũng ngạc nhiên lắm Em nghe bà ngoại em nói Có lẽ thời gian cũng có thể thay đổi được một con người Mấy ngày sau chú Hoàn lại đưa vợ tới nhà em chơi Chú lấy lý do thêm rất vui khi tìm được em Cho nên nặng nặng đòi theo chú đến nhà Bà ngoại em không khó khăn khi thấy chú thím Dì lệ ngược lại rất cao có Vẫn khó chịu khi họ xuất hiện ở trong nhà Thậm chí là gì còn nói Nhà tôi không quen mấy người Làm ơn đừng mang thóc đãi người dưng Dì nói ý tới số quả bánh chú thím mua cho em Dì cũng không vui khi thấy em gần gũi với họ Chú nói bà nội em đang bị đau chân không tiện đi lại Đợi khi bà khỏi nhất định bà sẽ tới nhà thăm Chưa kể nghe tin tìm được em Bà đã khóc rất nhiều Bà thương và nhớ em nhiều lắm Quả nhìn không lâu sau đó Bà nội em tới nhà thăm em thật Nhìn thấy em bà liền lao vào ôm Rồi khóc nức nả nói là nhớ thương em Em nằm gọn trong lòng bàn tay của bà Nhưng sao cảm giác vẫn còn lạ lẫm Khó chịu vô cùng Em đẩy bà ra Chưa hoàn thế vậy thì bèn liên tiếng Chắc được bà ngoại và dì đưa đi từ nhỏ Nên lạ cũng đúng Nhưng mà trước là sau quen Cháu đến cùng vẫn là con của bố Khải Là cháu của bà nội Bà ngoại em thấy bà nội xuất hiện Thế như mặt trăng với mặt trời Với chú Hoàn bà không gai gắt Nhưng với bà nội thì bà khó chịu ra mặt Bà nội thì luôn miệng xin lỗi Và mong bà ngoại tha thứ Vì những câu chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ Bà ngoại em liền nói Bà vì tin lời người ta Mà nhẫn tâm hại chính cháu ruột của mình Đã mấy lần bà toan cấp đi mạng sống của con bé Công mày là mạng con bé lớn Phúc lớn cho nên mới được như ngày hôm nay Tôi với bà từ sau khi còn tôi chết Công ân đoạn nghĩa tuyệt Chuyện của chúng tôi vốn không có liên quan gì đến nhau Bà làm ơn đừng mang cái bộ đau thương ấy Tới nhà chúng tôi xin lỗi Lỗi mà xin được Thì có mặt thiên hạ này không có kẻ cướp với nhà sư Bà nội liền đáp Tôi biết xưa kia tôi mù quáng Tin lời nói nhăn cuội của người ta Tuy nhiên 8 năm nay tôi cắn rất lưng tâm Đêm nào tôi cũng không ngủ ngon giấc Bà có biết cái ngày sẽ ra chuyện với vợ chồng thằng Khải Tôi bị ám ảnh đến mức độ nào không Chính là trước lúc bị tai nạn tôi đã gặp vợ chồng nó Tụi nó chào tôi mà tôi lại quay mặt đi không thèm trả lời Thậm chí là tôi còn nói những lời khó nghe với tụi nó Bà có biết được đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với các con Tôi đau lắm Nghe tin tôi sốc quá nên mới ăn nói bậy bạ Làm tổ thức đến gia đình của bà Tôi thực sự xin lỗi Bà nội nói mà nước mắt chảy như mưa Bà ngoại vì ấm ức cho bố mẹ Nên cũng rơi nước mắt Muộn rồi Tất cả mọi chuyện đã muộn rồi Mà bây giờ có hối lỗi Thì các con cũng không sống lại được nữa đâu Nếu như ngày ấy bà không kiên quyết Thì cũng không có chuyện các con chuyển ra ngoài Rồi xảy ra những cái chuyện tiếp theo như vậy Tôi biết là muộn màng Nhưng mà tôi muốn bù đắp cho cháu Nguyên Bà cho tôi nhận lại con bé Dì Lệ nghe thấy như vậy Thì vội vàng lên tiếng Bà đừng có nằm mơ đi Con Nguyên và bà không có bất cứ mối quan hệ nào cả Bà nội tôi liền đáp Tôi biết là tôi sai Tôi sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp cho cháu, tôi xin lỗi. Bà nói hay lắm, lỗi ở đâu mà cho bà xin lắm như vậy? Sao bà không có nhớ lại cái ngày bà bỏ thuốc cho chị tự uống phát thai hay sao? Sao bà không nghĩ đến cái ngày bà bỏ mặc con bé trong bệnh viện sống chết như thế nào? Sao bà không nghĩ đến cái ngày chính tay của bà lao tiếp bóp cổ con bé mới chỉ hơn 4 tháng? và cút đi cho tôi, tôi nhìn thấy bà tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi. Dì nói rồi đuổi bà nội đi Không cho bà tiếp tục giải thích Bà ngoại cũng không nói gì chỉ ngập ủng hộ ý kiến của dì Nên dì càng làm tới Chú Hoàn thấy vậy thì mới khuyên bà nội trở về Thời gian còn dài để bù đắp cho em Sau ngày ấy bà nội và chú Hoàn thường xuyên qua lại nhà em Lần nào bà và chú tới cũng mua bánh trái Rồi quần áo mới cho em làm quà Trẻ con thích quà nghe lời dỗ dành Là thường rất dễ bị dụ Em cũng không ngoại lệ Càng ngày em càng cảm thấy miến bà nội và chú Thím hơn Thậm chí có những ngày cuối tuần trời mưa Bà nội không tới thăm em lại tha tận trong nhà một mình Để nhìn ra bên ngoài ngóng tiếng xe của chú hoàn tới Dì lệ vì thế lại không hề vui chút nào Bà ngoại thì dần dà lại thông cảm cho gia đình bà nội Bà nhiều lần khuyên dì buông bỏ thủ hận Để cho em có niềm vui trọn vẹn Em thân thiết với gia đình nội nhiều hơn Thường xin nói chuyện với chú Thím Chú là người vui tính và rất quý trẻ con. Em thấy mỗi lần trẻ con xóm em chạy tới nhà là chú luôn để dành và chiếc kẹo phát cho đứa trẻ làm quà. Em nghĩ lại câu của dì Lệ nói chú là người xấu chẳng đúng chút nào. Thậm chí em còn nghĩ đến việc dì Lệ ghen tị vì thế em càng ngày càng quý mến chú thi mấy hơn. Hoặc là dì Lệ sợ em yêu quý chú Hoàn hơn yêu quý dì cho nên dì mới bảo em chú là người xấu. Trong mắt của em và tụi trẻ con hàng xóm chứ là người cực kỳ tốt bụng và rất dễ gần Thời gian trôi đi Gia đình nhà nội ngày càng quan tâm đến em nhiều Thậm chí bà nội còn ngỏ lời với bà ngoại đón em về nhà nội Bà ngoại nghe xong không vui mà đáp Bà có thể sang thăm con Nguyên Là tôi đã nhân nhượng lắm rồi Mọi chuyện khác thì miễn bàn Thái độ của bà gây gắt lắm Bà nội nói cách nào cũng không được Cho nên hạ giọng nói Vậy tôi chỉ xin bà một tuần Cho con Nguyên về nhà nội trước một ngày chủ nhật có được không Tôi không dám xin bà cho cháu Nguyên ở lại nhà tôi Tôi chỉ xin bà cho cháu sang nhà tôi chơi một ngày Tối tôi lại trả cháu về cho bà Nghe bà nội tha thiết van cầu nhiều lần Bà ngoại dường như cũng mùi lòng Cũng không phải một vài lần bà xin điều ấy Tuy nhiên mức thành khẩn ngày càng tỷ lệ thuận với số lần bà đến thăm em Dì Lệ vẫn không tha thứ cho họ cho nên vẫn nói Lúc có không giữ, lúc mất mới tìm đến Nếu cái gì cũng dễ như vậy Thì xã hội này toàn là Phật sống mà thôi Con là người không phải là Phật Cái hình ảnh 8 năm về trước Luôn hiện hữu trong đầu của con Con không tin là họ dễ dàng thay đổi bản tính như vậy Bà ngoại thế gì cố chấp như vậy Thì cũng chỉ biết thở dài rồi nói còn hãy bỏ qua đi Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua Đừng khư khư ôm lấy cái quá khứ đau buồn ấy Rồi lại khổ tâm ra Con cũng đã 30 tuổi rồi còn gì Đến lúc cần phải lo hạnh phúc riêng tư còn nguyên cứ để họ bù đắp tình thương Phần của con Mẹ sẽ thay con thương yêu cháu Mẹ không muốn con cứ lẻ bóng một mình như vậy Ngày ấy em cũng còn nhỏ Nên không hiểu lý do vì sao Dì lệ mãi không chịu lấy chồng Bà em nói vậy thì hóa ra dì thương em Dì muốn dành chọn tình thương Cho đứa cháu mồ côi cả chân lên mẹ Em trong thầm tâm chỉ mong dì đi lấy chồng Em được đi đám cưới Ngày ấy dì cũng khá khá người theo đuổi Các chú đến nhà chơi gì đuổi như đuổi tả, nhiều người nhiệt tình lên lòng em rồi lấy lòng bà ngoại, tuy nhiên gì em một mực từ chối. Em nhớ cách đó vài tháng, lúc em gặp nhận lại nhà nội có chú tên là Trường, ngày nào cũng đến để tìm hiểu. Ở quê em nếu đàn ông muốn tìm hiểu ai là buổi tối đến nhà chơi cùng cô gái, trò chuyện rồi mới đi ra quán xa uống nước. Chú ấy nhiều hơn gì hai tuổi, nhìn rất hiền lành và hay cười bà ngoại em quý chú ấy lắm nhưng gì toàn gặp lừa chú ấy rồi bỏ mặc chủ ấy ngồi chơi một mình chỉ lấy cớ là đi soạn giáo án với đi chấm bài cho các anh chị để không phải ngồi chơi nói chuyện với chú bà ngoại mỗi lần như vậy thì lại trách cứ gì Sao lại khó tính và cộc cằn như vậy thậm chí bà còn lo cho gì Mắc chứng sợ đàn ông tuy nhiên gì đáp lại con là con chưa muốn lấy chồng chẳng lẽ mày lại muốn con theo chồng mà bỏ hai bà cháu cô đơn hay sao Đến lúc nào đó mà con cảm thấy thích hợp Mẹ không cần nhắc con sẽ ắt theo chồng rời đi Chú Trường nhiệt tình lắm gì càng khó chịu chú lại càng đến chơi nhiều hơn Dì không chê với chú Chú vui vẻ với em và bạn ngoại Đến như cô Hiếu hàng xóm Còn biết tới chú Trường nhiều hơn cả dì Lệ Cứu ấy suốt ngày khen chú Trường Và chê dì khó tính với kén trọn chỉ chỉ cười rồi đáp Em có thiên lý nhãn Người nào bị em nhìn trúng Thì em chạy không có thoát Tức là giờ em chưa nhìn chúng ai Anh Trường có thể là người đàn ông tốt Nhưng mà anh ấy không hợp với em Chị đừng về hồ với mẹ em Mà gắn ghép cho em nữa Em sẽ không bao giờ đồng ý đâu Một ngày chiều cuối tuần Dì đưa em đi chơi lại vô tình Đụng chú Trường đang chờ một cô gái trẻ Cô ấy còn ôm eo của chú Trường rất tình cảm Hai người bọn họ rất vui vẻ với nhau chị nhìn thấy chị mỉm cười nhàn nhạt, nhạt Mà không nói gì Chiếc xe của cô chú đang đi bỗng dưng đổ ra đường Cả hai vì đi chậm cho nên không bị thương nặng Mọi người xúc lại hỏi hắn cô chú ấy Em đột nhiên thấy trong đám đông bước ra một cô gái tóc dài ngang hông Mái tóc của cô ấy che hết khuôn mặt Nhưng không hiểu sao em thấy người lạnh Em kéo tay của dì lệ nói Cô gái kia sao để tóc che hết mặt nhìn sợ quá vậy dì Dì nghe vậy liền tạt vào bên đường rồi hỏi Còn lại nhìn thấy cái gì rồi Bên kia không có cô gái tóc dài nào hết cả Em nhìn qua chỗ chú trường Thấy cô gái ấy vẫn đứng đó nhìn chậm chậm hai người bọn họ Vì tóc xóa cho hết gần mặt Cho nên em không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy Lúc chú trường và cô gái kia lên xe đi Cô gái ấy thoát cái biến mất Em nói về gì Đi rồi cô ấy biến mất rồi gì à gì lại thắc mắc Cô gái ấy là ai Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đó Không lẽ là người quen của bọn họ hay sao chú trường kia quả cũng lạ, ban chiều còn ôm ấp cô gái kia, tôi lại mò tới để thăm dì lệ. dì hôm nay không phải dọn đạo án cho nên ngồi chi phí chú. chú thấy vậy thì mừng rằm mặt, dì nhẹ nhàng nói: anh trường bị làm sao mà tay chảy ra như vậy? chú liền đáp: anh bị ngã xe mà. dì liền hốt hoảng: ấy chết anh có đau nhiều không? thế mình sai hay là bên kia sai? còn ai bị ngã thương nữa không? chú vui vẻ rồi đáp: anh không sao anh đi một mình công chậm thôi nhưng mà không hiểu sao là bị trượt vào ổ gà cho nên bị ngã cảm ơn em đã quan tâm chỉ nghe thấy chú ấy nói như vậy thì miệng cười rất tươi nụ cười của dì rất sáng em thấy vậy mà ngạc nhiên vô cùng đáng lý nghe chú nói như vậy thì phải giận biết đúng, vì rõ ràng chú đang nói dối thế nhưng dì lại không dì lại cười mà còn ân cần hỏi han chú nhiều chuyện em thấy chú ba hoa mà không vui cho nên bèn nói chân vào Chú là người lớn mà chú nói dối là xấu Cháu không muốn chơi với chú nữa Chú Trường ngạc nhiên trước thái độ của em cho nên bèn cười hiền rồi đáp Chú đâu có nói dối gì cháu Thế cái cô áo hoa mà chú ngồi ôm chiều nên là ai Chú không thấy cô ấy hay sao mà chú bảo đi một mình Chú Trường trột dại lắp bắp Chú chuyện đó chú gì Lệ nhắc em Chẳng cô gái ấy khác bình thường Chỉ là dì cháu mình mới nhìn thấy được thôi Chú Trường mặt đỏ dựng lên vì xấu hổ Dì nghiêm mặt nói Em nói rõ ràng với anh Để anh hiểu em hơn Thứ nhất là chúng ta vốn không hợp nhau Em mong rằng đừng làm phiền em nữa Thứ hai là chiều nay lộ anh ngã xe Xuất hiện một cô gái tóc dài ngang hông Anh có quen cô gái nào như vậy không Mặt của chú Trường có cứng lại Sao sao lại Dì lệ liền đáp Em chỉ có ý tốt nhắc nhở anh mà thôi Cô gái ấy xuất hiện ngay chỗ anh bị ngã Có thể là anh khó tin, nhưng mà anh ấy cẩn thận nhiều hơn. Từ mai đừng tới nhà em nữa, anh ấy dành thời gian đi tìm hạnh phúc thổ về mình. Chúc anh hạnh phúc. Từ sau ngày hôm đó, chú Trường không còn tới nhà em gặp gì lễ nữa. Mã sau này em nghe gì nói, chú Trường trước từng yêu một cô gái 6 năm. Cô gái ấy đâu có mái tóc dài đèn nhánh. Tóc của cô ấy dài tận ngang hông. Bọn họ thì non hẹn biển rồi không hiểu lý do vì sao cô gái nhảy cầu. Có lẽ cô gái tóc dài em nhìn thấy Chính là người yêu trước đây của chú Sau khi ở nhà em về Gia đình chú mời thầy về làm lễ Cắt dây tư hầm với cô gái xấu số, số đó Thì ra mọi chuyện của chú Dì lệ vẫn tự mình tìm hiểu Dì không phải cảm tính mà nhận xét Sau khi cắt dây tư hầm Chú trường cũng lấy được vợ. Câu hiếu bây giờ mới tức giận Vì mình trước đây cứ vun vào cho dì lệ gì chỉ nói Là em chỉ tới duyên thôi chị Em không ngại muốn lấy chồng ta chậm cho chắc còn hơn vội vàng phải hối hận. Ngày cưới của chú trường em cũng biết về chú hoàn đưa em đi đám cưới quả thần trái đất tròn bởi vì chú trường lại là bạn học của chú hoàn. chú ấy nhỉ thấy em không biết là do rượu say hay là còn ngựa ngùng đỏ cả mặt. đi đám cưới về em được chú dẫn đi câu cá em còn câu được con cá chấm to khẻn nệ sách về cho bà ngoại nấu canh chua. từ ngày bà đồng ý cho gia đình nhà nội đưa em đi chơi một ngày cuối tuần. Sì lệ buồn hẳn đi Em xách con cá tươi cười đi về phi gì Con cá này con câu được nè Con làm quà cho gì với bà ngoại đấy Sì mìm cười soát đầu em Rồi xách con cá cất vào trong bếp Em thì ríu rít kể lại câu chuyện Cả ngày đi chơi vui vẻ thịt nào Gặp gỡ những ai ra sao Sì lệ chỉ thở dài rồi nói Con bé này đúng là bao giờ mới lớn được chưa Em đưa cái tay lên đỉnh đầu Mình gạt ngang so với người gì mà đáp Con lớn rồi gì nè Con cao đến vai của gì rồi đấy Sau này con lớn bằng gì con cũng sẽ làm cô giáo Đi dạy học sinh giống như là gì Bà ngoại thấy vậy thì bèn nói Con cứ học giỏi và ngoan ngoãn Lớn lên con học nghề gì cũng được hết Miễn là con thích là được rồi Năm thời gian chưa qua thật nhanh Tháng một cái đã đến sinh nhật của em Năm nay sinh nhật của em vui hơn cả Vì có cả gia đình nhà nội và nhà ngoại cùng nhau chúc mừng Bà ngoại đặt cho em một chiếc bánh kem thật to Để em mời các bạn cùng xóm tích chung vui Buổi chiều ấy em đi học bình thường Bà nội cùng chú Hoàn đến tận trường em mua cho em một chiếc váy công chúa Em thích chiếc váy ấy lắm nó đẹp, bồng bềnh và đính bao nhiêu là bông hoa nhỏ Các bạn trong lớp ai cũng nhìn thấy chiếc váy của em mà thầm áo ước Sĩ Lệ đi ngang qua thì bà nội xuất hiện ở trường thì không mấy vui vẻ Tuy nhiên cả năm qua gia đình nội vẫn thường xuyên qua lại Chăm sóc em chủ đáo Cho nên gì không quá gây gắt khi họ tới gặp em Bà còn mua cho em thêm một đôi hải búp bê Đôi hải ấy so với chân của em lạc chặt Em không đi vừa Bà đề nghị tan học đón em ra tiệm giày dép để thử cho vừa chân Rồi đưa em về nhà Bình thường chủ nhật hàng tuần Chưa hoàn vẫn đón em tới nhà nội chơi Cho nên gì lệ dù không vui cũng không phản đối Em thì sung sướng nhảy cứng lên vì hạnh phúc Bà nội chờ em tận lúc tan học rồi mới đón em đi Dì Lệ thấy vậy thì bèn nói Hay là tôi chờ con bé đi cùng hai người cho tiện Con bé từ xong giấy tôi lại chờ con bé về Bà nội liền đáp Vậy thì con vất vả quá Con cứ về trước phủ bà thông ra làm cơm đi Bác đưa con Nguyên đi một lát rồi về nhà ngay Dì Lệ còn dặn dò Mẹ tôi đã chuẩn bị sinh nhật cho cháu Nguyên ở nhà rồi Hai người đưa con bé đi nhanh một chút bà nội em tươi cười đáp lại Còn cứ yên tâm bác chỉ đưa con bé đi ủ một cái thôi Cửa hàng giày cũng không xa nhà ngoại lắm đâu Rất nhanh thưa con bé sẽ về nhà thoải mái Để chuẩn bị tiếp bạn bè sinh nhật Hôm nay là ngày vui con bé Bác hiểu mà sẽ không làm chậm trễ thời gian sinh nhật đâu Dì Lệ thấy vậy cũng yên tâm Để em đi cùng hai người bọn họ Chưa hoàn cho em đi vòng vòng một hồi Rồi dừng lại tại một cửa hàng giày dép Em thích trí vội chạy vào bên trong ngắm một lượt. Bà nội nhanh chóng đưa đôi giày bị chật cho cô nhân viên, đổ cho em một đôi giày mới vừa chân. Đi mua giày xong chú hoàn còn cho em tới một quán kem. Em ngày bé thích ăn kem bốn màu, cho nên em không ngần ngại đánh vèo hết hai ly. Trước khi nào em nghĩ được mọi người yêu thương đến như vậy, trước đây ở nhà ngoại bà và dì yêu thương, chăm sóc em chủ đáo, thì nay có bà nội và vợ chồng chú hoàn cũng hết mực yêu thương em. Em phồng cái miệng lên chung môi hỏi, Sao giờ bà nội mới đi tìm con Nếu bà tìm thích con sớm hơn nữa Thì con sẽ hạnh phúc lắm không Bà nội cười thật tươi rồi nói Được rồi Bà đúng là đã tìm thích con rồi còn gì nữa Thế còn thấy bà yêu thương con nhiều không nào Em gật đầu như búa bổ rồi nói Dạ có bà yêu con nhiều Con cũng yêu bà nội nhiều lắm Bà nội liền nói tiếp Vậy nếu để con chọn giữa bà nội và bà ngoài Thì con muốn ở với ai hơn? Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Phải lựa chọn ở với ai Từ bé em ở với bà ngoại Cũng cực kỳ vui vẻ Bà ngoại và dì Lệ chưa bao giờ mắng em Nhà có cái gì ngon bà và dì đều nhường cho em trước Còn bà nội và vợ chồng chú Hoàn Thì lại hay đưa em đi chơi Đi ăn những món mà em yêu thích Bà hay mua quả bánh Quần áo đẹp cho em Em băn khoăn không biết phải trả lời thế nào Thì chú Hoàn liền nói Con thử nghĩ mà xem Những đứa trẻ khác toàn ở nhà bà nội Sao con lại ở nhà bà ngoại Em nghe chú hỏi vậy Thì bèn đắp ngay Thì tại ngày xưa mẹ con sinh ra Bà ngoại bế con về nuôi Con liền ở với bà từ lúc còn nhỏ xíu Bà nội liền nói Vậy bây giờ con có muốn về với bà nội Ở hay không Bà nhớ con nhiều lắm Đêm bà ngủ không được vì thương con Bà khóc nhiều đến sưng cả mắt lên đây này Em quay lại nhìn gương mặt của bà nội Đúng là sắc mặt của bà hơi kém Hai mắt của bà quẩn thâm và trũng sâu Dường như bà đang rất mệt mỏi Bà thấy em lặng đi không nói gì Thì đau lòng mà thốt lên Bà biết ngay là cháu sẽ như thế mà Chỉ có bà là thương cháu Chỉ có bà là nhớ cháu mà thôi Em vội vã xua tay rồi nói Không đâu Cháu cũng yêu bà và nhớ bà lắm Tuần nào cháu cũng về chứ với bà cứ mà Về chơi khác ở khác bà muốn cháu về ở với bà cháu có muốn hay không Cháu cũng muốn ở với bà nhưng mà cháu cũng muốn ở với bà ngoại Cháu mà ở với bà thì bà ngoại và dì lệ sẽ khóc vì nhớ cháu Bà cũng khóc vì nhớ cháu hay là cháu nói với bà ngoại cho sang ở với bà một tuần Rồi lại về với bà ngoại một tuần có được không Bà ngoại sẽ không đồng ý đâu bà ạ Hôm nay là sinh nhật của cháu Cháu ấy xin bà cho về ở với bà nội Như món quà sinh nhật Quà của bà ngoại bà sẽ mua bù cho Cháu thích cái gì bà cũng đều mua cho cháu Chỉ cần cháu về ở với bà một tuần Vì với bà ngoại một tuần Cháu thấy thế có hợp lý và công bằng hay không? Em nghe bà nói như vậy thì vui vẻ rồi đáp Cháu cũng muốn ở với bà Vậy cháu sẽ xin bà ngoại Bà ngoại thương cháu chắc chắn sẽ đồng ý Nhưng bà phải hứa sẽ không giữ cháu ở lâu đấy Cháu ở mũi bà một tuần thôi Tới đó là sinh nhật của em Em đã xin được quà sinh nhật là về ở nhà bà nội một tuần Mọi người nghe em nói như vậy thì đều ngạc nhiên lắm Chỉ lệ quyết liệt không đồng ý Còn nói gì vậy Thảo Nguyên Sao tự nhiên lại đòi về bên nhà nội Còn có biết ngày xưa Bà ngoại vội nói xen vào Sinh nhật, sinh nhật mà Chuyện đó chúng ta nói sau đi Hôm nay là sinh nhật Dì lệ giận lắm Dì bỏ luôn cái đĩa trái cây đang gọt dở rồi đáp Tỏ vỏ mà nuôi con nhện Đến khi nó lớn nó quên nhau đi Bà nội nghe gì nói như vậy thì giận lắm Nhưng mà vẫn tươi cười rồi đáp Giờ con Thảo Nguyên nó cũng không còn nhỏ nữa Con bé tự biết tốt xấu là thế nào Chuyện ngày xưa là tôi sai Tôi đã hối hận nhiều lắm Tôi cũng mong được chăm sóc con bé thật tốt Để an ủi vong hồn của bố mẹ nó Ở trên trời Bà nhắc tới bố mẹ tự dưng xúc động lại rơi nước mắt Bà ngoại thế vậy thì đổi chủ đề Hôm nay là ngày vui của Thảo Nguyên Mọi người phải vui lên Vui lên xem nào Tàn tiệc sinh nhật bà nội lại ôm em vào trong lòng Mà khóc lóc Dường như bà đau lòng và thương em nhiều lắm Em thấy bà khóc cũng khóc theo Bà ngoại thế vậy thì mùi lòng Bà yên tâm đi Con bé trước sau cũng là cháu nội bà Dù ở nhà tôi đi chăng nữa Thì con bé vẫn chảy trong mình dòng máu biển ấy Bà thương cháu chúng tôi cũng không thể kém hơn Tôi đã để con bé về gia đình chơi hàng tuần rồi Tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc lại chuyện này nữa Bà nội lau nước mắt rồi nói Tôi ẩn hận quá bà à Tôi ước gì mọi chuyện chỉ là giấc mơ Bà cho tôi chuộc lại lỗi lầm đi bà Tôi chỉ áo ước có thời gian bổ đắp cho con bé nhiều hơn Bà có thể nào cho con bé ở với tôi vài ngày tôi cũng được Bà ngoại khuyên bà nội trở về Bà sẽ suy nghĩ về việc cho phép em sang ở bên nhà nội nhiều hơn Dì lệ khó chịu ra mặt rồi đói Đúng là nước mắt cá sấu Bà ngoại liền đáp Suốt một năm qua gia đình họ Cũng thành tâm hối lỗi Không phải là con không thấy Chúng ta không nên quá khó khăn trong chuyện này con à Dù gì có Thảo Nguyên cũng là cháu của họ Chúng ta kể cả có cấm đoán Để chẳng nữa Thì khi con bé lớn lên nó cũng sẽ tự tìm việc cội nguồn mà thôi còn không cấm đoán Bởi vì thế tự gieo vào con bé tình cảm xấu yêu hay ghét thì bản thân con bé lớn lên tự cảm nhận. Con chỉ đề phòng chuyện không hay mà thôi. Bản tính con người khó đổi lắm mẹ ạ. Nếu mà họ thay đổi thực sự thì con mừng cho Thảo Nguyên. Còn không thì lòng người khó đoán. Lòng sông sâu còn đo được, chứ ai đo được lòng người hả mẹ? Con vẫn không tin tưởng họ tốt đến nhường ấy đâu. Dì nói dài và nói nhiều, em thì tự nhiên thấy gì ích kỷ, gì không muốn cho em về nhà nội. Bà nội giàu gần đây ốm yếu và gầy đi trông thấy. Bà thường ghé thăm nhà em và chơi với em Mỗi lần trở về bà ôm lấy em mà khóc Em thế vậy thì cũng buồn nhiều lắm Tết năm ấy bà nội lại xin phép em cho về nhà nội đón giao thừa Bà ngoại mùi lòng mới đồng ý cho qua mùng ba Tết Sẽ cho phép em về bên nhà nội chơi ba ngày liền Mùng Sáu sẽ trở lại đi học Bà nội và em đều mừng Em sung sướng ôm lấy bà ngoại cảm ơn dối dít Tết năm ấy, bà nội mua cho em hai bộ quần áo mới. Vợ chồng chú Hoàn còn đón em đi chơi bi tết mua hoa. Chú hẹn sáng mùng ba sẽ sang đón em về nhà nội để ăn tết thật sớm. Em háo hức đếm từ ngày cho đến mùng ba, quả nhìn chú Hoàn sang đón em từ sáng sớm. Chú chờ thẳng em về nhà nội. Nhà nội hôm nay đông người lắm. Bà nội nói nhà hoa vàng cho nên đồng khách khứa. Bà dẫn em vào tuy cười giới thiệu em là cháu nội của bà. Bà còn luôn miệng khen em xinh đẹp. Con đôi mắt và cái búi giống hệt bố khải Mọi người giúp lì xì ra mừng tuổi cho em Trẻ con thấy lì xì đứa nào chẳng sáng mắt Em còn nhận được hơn 10 cái bao lì xì Cảm giác ở nhà nội thật thích Tối đó mọi người về hết Bà nội mới tặng lì xì mừng tuổi cho em Mà còn tặng em sợi dây vòng tay Chỉ đỏ hạt vàng rất đẹp Em thích chí nhận lấy đeo vào tay Mà nội ôm lấy em rất lâu Hôm nay bà không khóc như mọi ngày Bà lên bảo Bà mừng lắm con à Cuối cùng thì bà ngoại đã chịu cho con về nhà Giả như họ cho con về ở hẳn với bà thì tốt quá Tuy nhiên như thế này thì bà cũng vui lắm rồi Em cũng ôm chặt lấy bà nội rồi nói Cháu cũng vui lắm Cháu sẽ xin bà ngoại cho cháu về chứ với bà nhiều hơn mai sau cháu lớn lên như gì lệ Thì đi làm kiếm thật nhiều tiền Mua một cái nhà thật to cho cả bà ngoại và bà nội ở cùng cháu Cháu sẽ không cần trải qua bà ngoại bà nội như bây giờ nữa Bà liền xoa đầu em rồi nói Giỏi lắm Vậy cố gắng ăn nhiều cho mau lớn Để còn đi làm kiếm tiền nhé con Đêm đầu tiên ngủ trong nhà bà nội Em lại không tài nào có thể ngủ được Có lẽ do em lại nhà cho nên khó ngủ Em liền bảo với bà Cháu không ngủ được Mặc dù cháu rất buồn ngủ bà à Chú Hoàn liền đáp Có lẽ do là không quen Chỉ cần cháu thường xuyên ngủ lại với bà nội Thì sẽ quen thôi Quả nhiên sang đêm thứ hai thì em mới ảnh giấc Em ngủ ly bì tới muộn ngày hôm sau mới thức dậy Bà nội thấy em ngủ ngon thì cũng không gọi dậy Mà cứ để cho em ngủ tròn đã giấc Vì ngày Tết không cần phải đi học Lúc tỉnh dậy em không thích bà nội đâu cả Hai vợ chồng chú Hoàn ở nhà xem hải Tết Em liền hỏi chú Hoàn Bà nội đâu rồi hả chú? Chú liền đáp Bà nội lên chùa từ sớm rồi Trưa nay bà mới về Cháu ở đây chưa biết chú thím lát bà về. Tối nay là cháu phải về bên nhà ngoại rồi. Không biết bao giờ cháu mới được về bên này nữa. Em liền đáp lại. Cháu xin bà ngoại cho cháu ở với bà nội nhiều hơn được chú à. Bà ngoại thương cháu lắm. Nhất định là bà sẽ cho. Chỉ là dì lệ không thích mà thôi. Thím liền hỏi. Sao dì lệ lại không muốn cho con về bên nhà nội? Dì gắt nhà nội lắm đúng không? Em liền lắc đầu rồi đáp. Cháu không biết. Dì sợ cháu về bên này sẽ không yêu gì nữa Dì bị nghiện cháu ấy thím mà Thím bật cười rồi đáp Cháu đáng yêu thiên này Ai mà không yêu cho được Ăn tối xong chú Hoàn Trở em về nhà ngoài Dì Lệ đứng ở ngoài cửa ngóng tiếng xe của chú Hoàn Vội vã trách móc Sao anh cho con bé vì muộn như vậy Ngày mai con bé phải đi học nữa Anh phải để con bé ôn bà trước khi đi học chứ Chú Hoàn xin lỗi dì Lệ Và bà ngoại rồi ra về Chú với tay chào em rồi giận dò Con ở nhà ngoại ngoan Chú sẽ đến đón con về chơi với nội Em vẫy tay chào chú Rồi hẹn chú chủ nhật sang đón em về nhà nội Dì nhìn thấy chiếc vòng tay của em Thì nhíu mày rồi nói Sao con bé thế mà lại đeo vòng vàng Ai mua cho con chiếc vòng này Em ôm lấy cổ tay của mình rồi đáp Bà nội tặng con đấy Bà bảo con lớn rồi đeo vòng vàng là được rồi Dì Lê liền đáp còn tháo ngay ra cho gì? Để con lớn hẳn rồi đeo Giờ con bé quá đeo vòng này bị mất thì làm sao Em dứt khoát không chịu Bà ngoại khuyên gì kể em Quà của bà nội thì cứ để cho em đeo Mất em tự chịu di liền đáp lại Mẹ cứ chịu con bé Con bé càng ngày càng khó bảo hơn rồi đấy Còn e là sau này cứ như vậy Nó không nghe lời chúng ta nữa đâu Bà liền cười rồi đáp Ngày bé con còn cứng đầu hơn cả cháu Giờ con vẫn ngoan ngoãn nghe lời của mẹ đó thôi Con đừng ác cảm quá với nhà nội của con bé Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi con ạ. Từ tuần đó trở đi, mỗi tháng em được sang nhà bà nội chơi 4 lần. Mỗi lần từ chiều thứ 7 cho đến tối chủ nhật mới phải về nhà. Bà nội thế em tới làm bao nhiêu là món ngon, em càng ngày càng quý bà nhiều hơn nữa. Một buổi chiều em thất thần chơi với các bạn ở ngõ thì có một người phụ nữ đến hỏi đường. Em chỉ giúp cô ấy, nhưng dường như cô ấy không hiểu cho nên nhỏ em dẫn đi. Cứ còn trả tiền nếu em tìm giúp cô đường vào nhà bà Phong Em lưng lử không đi Vì dị lệ dặn dò không được đi theo người lạ Anh hàng xóm thấy vậy thì bèn lên tiếng Vậy cháu dẫn cô đi Cô cho cháu tiền ăn kẹo chứ Người phụ nữ ấy vui vẻ rồi đáp Được nếu hai cháu dẫn đi Thì cô sẽ cho hai cháu 10.000 ăn kẹo Anh hàng xóm huyết nhẹ tay của em rồi nói Đi nguyên Hai em mình dẫn cô ấy sang nhà bà Phong Rồi lấy tiền mua kẹo que Em thấy anh hàng xóm đi thì cũng vui vẻ đồng ý Anh ấy lấy xe đạp chở em đi trước Chỉ đường cho người phụ nữ Đáng tiếc đến ngõ của nhà bà Phong Người phụ nữ ấy đưa tiền cho hai anh em Thì chúng em lại ngất lịm đi không biết gì Lúc em tỉnh dậy Thì bà nội và bà ngoại đã cãi nhau ẩm ĩ ở trong nhà Bà nội hung hăng mắng mỏ Bà xem đi Để hôm nay con bé không may mắn gặp được người tốt bụng, Thì có phải là bị người ta bắt cóc rồi hay không Bà ngoại em liền đáp lúc này là do tôi hay sao mà bà lại làm ấm ý lên như vậy Tôi còn lo hơn cả bà Không nói nhiều nữa Cháu tôi tính đoán về Bà đồng ý hay không tôi cũng không quan tâm Con bé bé như vậy Mà cứ để cho nó chơi ngoài ngõ cho cái bọn bắt cóc nó để ý Nó mà có mệnh hệ gì tôi không để yên cho bà đâu Bà ngoài em liền đáp Cháu gì của bà Thế ai nuôi nó chín 10 năm nay mà bà nói như vậy Bà nên nhớ lại chục năm vừa rồi Bà đã đi đâu thì hãy nói Em ngơ ngác hỏi bà Bà ơi có chuyện gì vậy sao cháu lại ở nhà rồi Lúc nãy cháu ở nhà bà phong mà nhì Anh Kiên đâu rồi à Hai bà quay lại nhìn em hỏi han có đau đớn hay là khoa mắt hay không Em nghe mọi người kể là biết biết Suýt nữa thì em bị bắt cóc Cái người phụ nữ kia bỏ thuốc mê vào em và anh Kiên Lúc họ chờ bọn em đi may mắn gặp được người quen Là phụ huynh của lớp dì lệ nhận ra Họ hô hoán mọi người bắt chiếc xe máy đó lại Bọn bắt cóc thấy vậy vội vã thả em xuống đường rồi chạy thoát thân Em vì vậy mới được đưa về nhà. Em biết chuyện mà sợ xanh cả mặt. Dì Lệ mắng em không chịu nghe lời của dì. Em thấy mình có lỗi lắm. Vì dì và bà ngoại đã dặn đi dặn lại. Em không được đi ra khỏi ngõ. Không được ăn đồ của người lạ. Không được đi theo người lạ. Vậy mà em đã bỏ ngoài tay tất cả những lời đó. Vì 10.000 ăn kẹo. Em sực nhớ tới anh Kiên vội vàng hỏi. thì anh Kiên đâu rồi ạ? Mọi người có cứu được anh Kiên không ạ? Dì Lệ liền đáp. Anh Kiên về nhà rồi Mọi người cứu được cả hai về May cho con gặp được người quen Chứ không bây giờ người ta bán con đi Trung Quốc rồi đó Em đáp lý nhí Con đã không đi rồi Nhưng mà anh Kiên cứ rủ con Tại con thấy có cả anh Kiên lớn rồi Cho nên mới đi cùng anh ấy Dì Lệ biển đáp Lần này cho các con chừa, Lần sau dì xem còn dám cãi lời gì nữa hay không Ba tháng sau đó Một hôm đang ngồi học em thấy người mệt mỏi Cô giáo đứng trên bục giảng Nhưng mắt của em lại không nhìn rõ Hai mắt của em nhòa đi Em cố gắng căng mắt ra thì nhìn lại càng mà Dần dần em ngột xuống bàn Bạn học vội thức cùng cô giáo Cô giáo hốt hoảng báo cho dì lệ đưa em đi cấp cứu Bà nội và bà ngoại thấy vậy thì vội vã vào trong viện Em vẫn nằm trong phòng cấp cứu theo dõi Bà nội và bà ngoại vẫn giận nhau Từ cái vụ em bị bắt cóc Mà không thèm hỏi han nhau Nhân đà em phải nhập viện Bà nội nặng nặng đón em về bên nhà nội Bà ngoại dần tím cả mặt Nhất quyết không chịu Bà nội liền đáp Con bé 10 năm ở với bà Nhưng mà mất 4 năm ở trên miếu 6 năm còn lại mà để con bé gặp tai nạn đến mấy lần Bà còn sống chết để giữ con bé bên cạnh làm cái gì Hay là bà muốn con bé gặp chuyện chẳng lành 30 triệu Câu y tá ngang qua Thế hai bà cãi nhau ở Mỹ thì liền tiếng Đề nghị người nhà bệnh nhân giữ gìn trật tự Đây là khu vực cấp cứu Bệnh nhân sống chết còn chưa có rõ Mấy người làm ổn như vậy Làm sao chúng tôi an tâm để cứu chứa cho bệnh nhân Dì Lệ lấp ấp nói Bằng bác sĩ cháu tôi sao rồi à Không phải con bé chỉ ngất thôi sao Sao lại sống chết không gió Câu y tá đáp lại Hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu Các bác sĩ đang hội trận tìm nguyên nhân Và pháp đồ trị liệu Đề nghị mọi người giữ trật tự cho Tất cả mọi người nghe xong đều thẳng thốt vì bất ngờ Dì Lệ ngồi gục xuống trước ghế trở lầm bầm Cầu trời lại Phật cho con bé tại quan nạn khỏi, nếu một con bé qua tay kiếp nạn này, con nguyện hàng tháng lên chùa thắp hương hoa sân Phật. Bác sĩ thông báo tình hình của em rất nguy kịch, họ nghi ngờ em bị viêm mảng não, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể em vẫn hoàn toàn bình thường. Họ buộc cách ly em với người nhà và tiếp tục theo dõi, dì lệ nghe bác sĩ nói đến khả năng tỉnh lại của em là rất khó, chỉ hy vọng là có kỳ tích. Bởi lẽ em không có dấu hiệu bị bệnh, nhưng lại hoàn toàn mất trí giác. Hồn mê sâu kéo dài thì cả nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà em điên đảo một phen, anh ấy đều khóc thương. Bà nội thì lao vào trách móc gia đình nhà ngoại chăm sóc em không cẩn thận, để em gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà còn kêu gọi tên của bố em trên trời, mau nhìn xuống xem tình hình nguy hiểm của em thế nào. Vợ chồng chú hoàn phải an ủi mãi bà mới bình tĩnh trở lại. Một tuần lễ sau tình hình của em vẫn không có gì chuyển biến tích cực. Bác sĩ xin ý kiến của gia đình để tiếp tục theo dõi hay đưa về nhà. Gia đình nội em yêu cầu chuyển em đến bệnh viện Nhi Hà Nội để tiếp tục chữa trị. Họ cũng tuyên bố sẽ đón em hẳn về nhà nội. Sống ở nhà nội, chứ cũng làm ma của nhà nội. Bà ngoại em không đồng ý, lại sẽ đắt xung đột tranh cãi giữa hai bên. Dì lại muốn tìm kiếm một tư hy vọng từ phép màu nhà Phật, cho đến quay lại miếu bà nhờ thầy giúp đỡ thầy thấy gì lệ chỉ biết thở dài vốn là tai kiếp đã qua tại sao ông trời lại không tha thứ cho con bé con bé có cái tâm thiện nó đáng được cuộc sống bình an xin lệ đáp lại thưa thầy thằng nguyên không hề có biểu hiện gì lạ cứ tự nhiên ngã gục rồi bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân thầy liền hỏi chiếc vòng tay tên để cho con bé còn đeo hay là đã tháo ra rồi xin lệ sực nhớ mới lấy trong túi ra chiếc vòng mà cô y tá để cho xì thấy nhìn chiếc vòng sợi chỉ đỏ hạt vàng rồi nhíu mày nói. Chiếc vòng này ở đâu ra? Sắc bé lại có chiếc vòng tay này. Dạ là quà của bà nội tặng con bé ngày Tết Thưa thầy. Thầy cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi rồi nói. Con bé đeo vậy đã mấy tháng rồi đúng không? Vâng, suốt từ hôm Tết đến giờ con bé không tháo ra. Con đã yêu cầu cất đi lớn lên rồi đeo, nhưng mà con bé không có chịu. Thầy lắc đầu rồi nói. Thảo nào Xã có chuyện gì vậy thầy? Cái vòng này làm sao hả? Có phải là do, có phải là do nó hay không? Thầy cầm chiếc vòng tay ấy đi vào trong nhà, rồi cầm ra một chiếc bao màu nâu. Thầy từ từ nói: Có lẽ cái sợi chỉ đỏ này là sợi dây đổi mạng. Xì lệ ngạc nhiên hỏi: Sợi dây đổi mạng ư? Là sao thưa thầy? Còn hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta chỉ được nghe nói về nó chứ chưa tận mắt thấy. Cách đây 10 năm khi ta có dịp lên vùng cao bằng. Có người đã kể chuyện về sữa dây đổi mạng Người đó kể lại rằng Dùng sợi dây chỉ đỏ yểm bùa rồi lắp thêm hạt vàng 5 7 hạt nữa 9 hạt Nếu trong nhà có người sắp mất Sẽ dùng cái sợi dây ấy đeo cho người khác Người đó mang trên người đủ 100 ngày Thì thất đổi mạng cho nhau Trước vòng này nhìn rất giống với mô tả về sự dây đổi mạng mà ta đã nghe thấy Dì Lệ tức giận rồi nói Còn mụ giả đáng ghét Còn biết ngay mụ ta lòng dạ nhăm hiểm mà Nhất định cô sẽ giết mụ ta Một mạng đổi một mạng Đi tủ con cúc cam tâm thì đưa tay ngăn gì lệ lại rồi đói Còn bình tĩnh Theo như ta biết chỉ cần đủ 100 ngày ăn mạng số hai người sẽ được đổi qua cho nhau Tuy nhiên từ lúc con bé đeo vòng này Đến đây đã được hơn 6 tháng Như vậy nghĩa là người đó chưa hề tận số Hoặc là con bé hơi đặc biệt Khác với người thường cho nên vẫn giữ được mạng Nhưng mà nó nguy kịch lắm thầy ơi Bây giờ con phải làm sao thưa thầy Chúng ta có cứu được hay không ạ Con bé đã hôn mê sâu cả tuần lễ rồi Thầy liền đáp Ta bỏ cái vòng này chung vào cái vòng của nhà Phật Và tụng kinh niệm 7 cái Thầy hy vọng cái vòng của nhà Phật sẽ giải thoát được linh hồn của con bé Không thể sớm hơn được hạt thầy Ngộ như gặp chuyện gì không hay thì sao Thầy liền đáp Đúng ra phải gặp được người làm bùa thì mới có thể giải được Tuy nhiên tâm địa của người này ác độc Chắc chắn chúng ta không thể khuyên họ giải bùa Hoặc là tìm được người nào đó đang đổi mạng cho con bé Mới hy vọng thay đổi được lại mạng số của hai người Là bà ta Chắc chắn là bà ta Bà ta muốn hại chết con bé để tránh hậu họa sau này Bà ta vẫn nghĩ gia đình bà ta gặp thai ương Là do con bé này gây ra